chương bốn trăm ba mươi hai không thể xác định lao bà ăn cơm quý sùng quân quý phu nhân bọn họ đều nhìn bảo b ố i cháu gái thời gia nhân cũng đối n ạ y nữ cục cưng thất thích nhất là khi thăng tiêu cùng trình thuộc quân hai người chỉ có thời chi huyên cùng khi ngôn hai cái tôn tử không có cháu gái hiện tại có cái ngoại tôn nữ nhi cũng là giống nhau muốn yêu thương cho nên thời khinh khinh này đại công thần đã bị để qua sau đầu chỉ có quý mặc ngôn vôi trước vội sau hầu hạ lao bà thời chi hành cùng thời chi khoảnh cũng rất thích muội muội hãy nhìn đến muội muội bị ra gian mãi mãi ngoại công bà ngoại cứu cứu mợ liền ngay cả biểu ca biểu đệ đều như vậy thích muội muội mẹ ngược lại không người để ý hội thời chi hành cùng thời chi khoảnh mừng thầm màu đỏ tím rất tốt không có người cùng bọn họ thường mẹ khu k h u ba ba xâm sao vẫn là có thể chịu được tồn tại sinh hoạt đứa nhỏ thời khinh khinh cảm giác chính mình cả người đều nhanh phế đi nhất là cùng kia hắc khí đại chín một hồi mặc dù có xuân chi miên tướng trợ còn là cần hảo điều dưỡng tài năng khôi phục lại về phần cái kia màu đ è n chiếc nhẫn thời khinh khinh tạm thời dụng thần thức đem bao vây lên sau đó nhường xuân chi miên cùng h u y ễ n tiểu thảo thay phiên thủ hơn nữa nhường xuân chi miên sinh lợi đi rửa sạch kia màu đ è n chiếc nhẫn chờ nàng thân thể khôi phục sau lại đến nghiên cứu trăm tiểu hợp bị thời khinh khinh phái đến vừa sinh ra nữ nhi bên kia đi cũng không biết kia chàng chiến tranh đôi đứa nhỏ có cái gì không ảnh hưởng lại là cháo a ta muốn ăn thịt thời khinh khinh xem trước mặt đồ ăn cháo có chút vô lực châm chọc nàng thật sự không nghĩ biến thành thực thảo động v ậ t tá a an oan ă n trước quý mặc nôn tuy rằng sùng thời khinh khinh nhưng có đôi khi cũng thực cố chấp thời khinh khinh mượn hắn điểm này không có biện pháp há mồm bắt đầu ăn khởi hắn uy cháo chờ ta cơm nước xong ngươi đem đứa nhỏ ôm đi lại ta nhìn xem thời khinh khinh nói hai ba câu đem sinh sản khi chuyện đã xảy ra nói cho quý mạc nôn còn có nàng lo lắng cùng với sẽ đuối đứa nhỏ các phương diện kiểm tra an ăn, ăn liền không khẩu vị quý mạc nôn sắc mặt rất khó xem hắn lao bà hắn khuê nữ thân thể chính là tốt như vậy tổng bị nhân cấp nhớ thương không được hắn tưởng cái biện pháp vợ chồng lưỡng đối chuyện này triển khai thảo luận quý mạc nôn đem phong phú đồ ăn lấy ra nhường thời khinh khinh ăn trước sau đó đi đem nữ nhi ô m đến về phần hắn phía sau kia một đôi ánh mắt để lộ ra đến không tha trực tiếp bị hắn cấp không nhìn trẻ con thức hải chưa khai thời khinh khinh chỉ có thể cùng trăm tiểu hợp liên hệ hơn nữa quý mặc nôn tam phương đối ngủ trẻ con triển khai kiểm tra mỗi một chỗ đều rất tỉ mỉ chú đáo hai giờ sau vợ chồng lưỡng nhẹ nhàng thở ra ngươi xác định kia đoàn hắc khí chủ nhân thật sự đã chết sao quý mặc nôn như vậy vừa hỏi thời khinh khinh thật đúng không thể xác định n à n g rất c ư ờ n g đại cuối cùng kia đoàn khí bỗng nhiên tiêu tán đại khái là đã chết có lẽ không chết thời khinh khinh thông qua kia chàng tranh đoạt chiến liên tưởng đến thời khanh lúc trước đoạt xá nàng cảm giác còn có trùng sinh sau khi trở về song phương tranh đoạt chiến lại hai bên trái nhà tương đối h i ệ n nhiên là kia đoàn hắc khí chủ nhân càng thêm cường đại hơn nữa sử dụng lực lượng cùng thời khanh cổ võ bất đồng thời khinh khinh xoa xoa chính mình đầu cảm giác đầu góc đau đặc sao nàng chính là cái vật hy sinh nàng khuê nữ là vật hy sinh khuê nữ có thể có cái gì hảo mệnh đang lúc thời khinh khinh tâm tình không tốt thời điểm xuân chi miên lại cho thời khinh khinh một tin tức nguyên lai kia hắc khí chủ nhân thật sự không có chết ở nàng rời đi thời điểm bị ma quỷ điệp cắn một ngụm thời khinh khinh nghiến răng nghiến lợi xuân chi miên nói có một cái ma quỷ điệp cắn kia hắc khí một ngụm quay đầu nhường kia chỉ ma quỷ điệp canh giữ ở cục cưng bên người khởi đến cảnh báo tác dụng vô luận như thế nào người nọ dám đoạt xá nàng q u ê n ữ phải tự học bi l p lì đòi ổ